Buổi sáng, sau khi rời Monte Lepre trốn lên núi, Turi Giuliano và Aspanu Siora đi tắm trong dòng suối chảy xiết sau cái hang trên đỉnh Monte Dora. Hai đứa bỏ xuống ống trên dì mỏm đá và trải chân ra nằm tận hưởng bình minh lóe hồng. Hang Grotta Bianca sâu hút, trong cùng có những khối đá lớn cao gần tới vòm hang. Lúc còn nhỏ, Turi và Aspanu từng chui lọt. qua những khối đá này và khám phá ra một đường ăn thông qua bên kia núi hành lang đó đã có từ trước chúa giáng sinh do đoàn quân của spartacus đào núi để trốn tránh những binh đoàn la mã tích bên dưới là monte lepre nhỏ xíu như đồ chơi các đường mòn dẫn tới mỏm đá chỗ hai đứa nằm trông như những con rùm trắng bám vào sườn núi mặt trời lên nhuộm vàng từng các nhà đá xám xịt dưới monte lebre buổi sáng trong lành những trái lê gai rụng dưới đất ngọt mát turi nhặt một trái ta ta nhấm nháp cho thanh cuống hỏng vài giờ nữa thôi là nắng nóng sẽ hôn khô róc mấy trái lê này thành những núi xôm xốp nhạt thách mấy con tắc kè đầu phình như chai banh to tướng trên bốn cái chân bé tí bỏ qua tay turi Trong chúng, hình thu thấy gớm vậy chơi hiền khô. Nó hắt chúng qua một bên. Trong lúc Aspanu lau trừ đồ chơi, Turi nhìn thi chắn dưới xa. Bằng mắt thường, nó cũng thấy được những chấm đen li ti. Dân chúng đang đi ra ngoài đồng, cây cục trên những miếng đất còn con. Nó cố tìm vị trí nhà mình. Hồi trước, nó và Aspanu đã cắm cờ Sicily và cờ Mỹ trên nóc nhà. Đúng là đồ láo cá Ai khen là yêu nước thì tụi nó cũng gật. Nhưng thực ra Hai thằng chỉ muốn nhận ra nhà mình Trong khi lang thang Trên đỉnh mấy ngọn núi gần kề Một kết nối an toàn với thế giới người lớn Nó bỗng nhớ chuyện 10 năm trước Đám viên chức phát xít trong thị trấn Đã ra lệnh bắt tụi nó Phải tháo lá cờ Mỹ Trên mái nhà Giuliano xuống Hai đứa tức điên quá Tháo quách cả hai sau đó tụi nó đem hai lá cờ lên chỗ trốn bí mật là cái hàng rột tạp biển ca này chôn giấu gần mấy khối đá cuối hàng. nó bảo biết xưa ta canh chừng mấy đường mòn ngạc. Gulino đi vô hàng. dù đã 10 năm, Gulino vẫn nhớ chính xác chỗ chôn hai lá cờ. ngay góc bên phải dưới chân mấy khối đá. tụi nó đã đào đất giấu ngay chỗ đó rồi lấp lại. Một thảm rêu mỏng xanh đen, nhầy nhớt đã mọc bên trên. Gugliano hất gót giày bốt gạt rêu ra, rồi lấy hòn đá nhỏ đào đất. Chỉ chớp nhoáng là lộ ra thứ chôn bên dưới. Lá cờ Mỹ bọc ngoài chỉ còn là miếng rẻ rách, nhưng lá cờ Sicily bên trong vẫn còn nguyên lành. Gugliano răng rộng lá cờ Sicily. Màu cờ vang đỏ vẫn còn thắm rực như hồi xưa. Một lỗ thủng cũng không có. nó đem lá cờ ra cửa hàng vừa cười khúc khích vừa hỏi pisciota mày còn nhớ cái này không Aspanu? pisciota trố mắt nhìn lá cờ rồi nó cũng bật cười đó là số mạng asparno la to rồi đứng phắt rầy giật lấy lá cờ nó đi ra rìa mỏm đá phất cờ về hướng thị trấn bên dưới hai đứa thậm chí chẳng cần nói gì với nhau guillermo nhổ một cây con mọc trên vách đá tụi nó đào cái lỗ lấy đá chèn để cắm thân cây rồi gắn lá cờ lên đó cho tung bay phấp phới để ai cũng nhìn thấy xong xuôi chúng ngồi trên rìa vách đá đợi chờ mãi tới dự trưa mới thấy động tĩnh. một người đơn độc đang cấy lửa đi trên có đường mòn bụi bằm dẫn tới chỗ tụi nó đứng hai đứa theo dõi cả giờ và rồi con lửa đi vô đúng ngày dậy núi và lên dốc đi về phía chúng pisuota ngạc nhiên đủ ma, thằng cưỡi lửa còn nhỏ hơn cả con lửa nữa ông adonis cha đỡ đầu của mày chưa ai Giuliano nhận ra cái giọng khinh thị của thằng pisuota cái thằng này nó bành quá quá công tử quá ngon lành nên nó kinh tởm mọi thân thể dị dàng buông phổi ho lao của pisuota lâu lâu cũng trào máu lên mồm nên thằng này cũng tầm chính nó. Đâu phải Pisuta lo sợ cho tính mạng, mà là vì nó cho rằng hai lá phổi nám đó làm hư vẻ phong độ bố trai. Dân Sicily vốn khoái đặt biệt danh cho người khác theo khiếm khuyết hoặc dị dàng của họ, nên có đứa từng gọi Pisuta là thằng phổi giấy. Nghe thế, Pisuta đã sừng cổ lên, móc dao ra định lụi luôn thằng kia rồi. Chỉ có sức mạnh của Guleno. Mới ngăn được một vụ giết người Guleno chạy xuống sườn núi Trưng vài dặm Rồi nấp sau một khối đá hoa cương khổng lồ Đó là trò hôi nhỏ Nó hay chơi với Aspanu Nó chờ cho Adonis đi qua Rồi mới từ sau tảng đá Bước ra đường mòn. Nó dương khẩu Lupara lên Hô to Đứng yên Đây cũng là trò chơi Thôi con nít Adonis từ từ quay lại nhưng một tay kéo giật đầu lửa xoay ngang để che khuất bàn tay kia đang rút súng lục ra nhưng Giuliano đã cười khúc khít lui về phía sau tảng đá chỉ còn nông súng lupara lấp lánh trong nắng thầy ơi turi đây Giuliano gọi và chờ cho adonis dắt súng vào thắt lưng vắn và nhún vai Chút bỏ cái ba lô đeo sau vai lúc đó Giuliano mới hạ khẩu lubras xuống bước ra chỗ trống nó biết hector adonis chân ngắn nên luôn gặp khó khăn khi leo xuống lưng lửa và nó muốn giúp một tay nhưng khi nó ra tới đường mòn thì ông giáo sư đã tụt ào xuống đất hai người ôm chầm lấy nhau họ tản bộ ngược lên vách đá Giuliano dắt lửa đi theo hector adonis nói giọng thầy giáo này cậu nhỏ, cậu tự triệt đường về mất rồi. Đêm qua lại chết thêm hai cảnh sát, không còn là chuyện đùa nữa đâu. Khi tới vách đá và nghe Pisuta chào, Adonis nói ngay: thấy lá cờ Sicily là tôi biết ngay hai cậu ở trên này. Pisuta nháy răng cười nói dễ: thằng Turi với tôi và hòn núi này đã ly khai khỏi nước Ý rồi. Hector Adonis trưng mắt nhìn nó Cái thằng này tự cho mình là rốn vũ trụ Và muốn làm cha thiên hạ Adonis nói Cả thị trấn đã thấy lá cờ rồi Cả tên Marecielo Chỉ huy Carabinieri cũng thấy Chúng sẽ lên đây Hạ cờ xuống cho gọi Bisiota sắc lão Lúc nào cũng lên mặt thầy giáo giảng bài Chúng nó muốn thì cứ lên Và chỉ thấy lá cờ thôi Ban đêm thì bọn tôi an toàn. Thằng Carabineri nào mà tối trời dám mò ra khỏi doanh trại thì đúng là phép lạ. Không thèm đáp lại, Adonis tháo cái túi trên lưng lửa xuống. Ông đưa cho Juliano cái ống nhòm loại cực mạnh với hộp cứu thương, sơ mi sạch, ít đồ lót, áo len, bộ đồ cạo dâu, có con dao cạo lưỡi thẳng của bố nó. Cùng sáu cục xà bông, ông nói. Ở trên đây, Cậu sẽ cần tới mấy thứ này Giuliano thích cái áo nhỏm lắm Đó là món đứng đầu danh sách Những thứ nó cần tìm trong vài tuần nữa Còn số xà bông Thì nó biết bà già nó Để dành cả năm nay Trong một gói khác Là tàng format tổ bố có rắc tiêu Một ổ bánh mì Với hai ổ bánh tròn cỡ đại Làm bằng bánh mì nhôi dâm bông tươi Và format sữa trầu Trên mặt bánh nhận thêm mấy quả trứng luộc chín Adonis nói Mấy ổ bánh này là Venera cười Cô ta nói là hãy làm loại bánh này gửi cho ông chồng khi ông trốn trên núi Một ổ ăn được cả tuần đó Pisuota cười rành bánh nói chen vào Để càng lâu đớp càng ngon Hai thằng ngồi trên cỏ xé bánh mì dần nhai Pisuota lấy dao cắt mấy miếng format bãi cỏ đầy số bò nên tụi nó đặt túi thực phẩm lên một tảng đáo hòa cường no nê rồi cả hai chạy ra khe suối trong vắt cách đó mấy chục thước để uống nước xong xuôi chúng ngồi nghỉ ở chỗ có tầm nhìn bao quát qua mỏm núi Hector adonis thở dài hai cậu hẳn là ưng bụng lắm nhưng chuyện này đâu phải sớm trời vô được các cậu là chúng nó bắn bỏ guliano bình tĩnh nói còn tôi tóm được chúng thì tôi cũng bắn nghe vậy Hector adonis hoảng hồn vậy là hết hy vọng chạy tội đừng làm cản cậu còn nhỏ lắm guliano nhìn cha đỡ đầu một hồi lâu tôi đủ lớn để chúng bắn tôi chỉ vì một miếng phô mát thầy muốn tôi chạy trốn sao muốn cho nhà tôi chết đói sao muốn thầy đem đồ ăn lên đây Trong khi tôi cắm trại nghỉ mát trên núi sao Chúng tới đây giết tôi Thì tôi giết chúng con thầy Thầy là cha đỡ đầu của tôi Hồi tôi còn nhỏ Chẳng phải thầy đã giảng cho tôi nghe về cuộc sống khốn khổ Của dân Sicily sao Họ bị áp bức đủ điều mà Vì tụi làm mã Với đám thu thuế Vì đám quý tộc Vì đám địa chủ giàu có Trả tình công rẻ mạt, Chỉ đủ cầm hơi Tôi đã đi Với 200 người Montelebre khác Tới chờ. Và bị chúng nó trả giá mướn làm công như đồ xúc vật Chúng bảo làm cả buổi sáng là 100 ly rê. Không chịu thì cút Rồi hầu như ai cũng phải cắn răng làm với cái giá đó Vậy thì ai đấu tranh cho Sicily đây Nếu không phải là thằng Savantore Cugliano này chứ Hector Adonis hoàng thật sự Làm phương thảo khấu đã tệ hại rồi Nhưng làm cách mạng còn nguy hiểm hơn Ông nói trong văn trường thì chuyện đó đúng là hay ho. nhưng trong đời thực làm thế chỉ có xuống mồ sớm. cái màn anh hùng tối quà thì có hay ho gì đâu. nhiều hang sống của cậu vẫn còn ở trong tù đây. Giuliano tỉnh mơ. tôi sẽ cứu họ. nó thấy vẻ mặt sương rốt của cha đỡ đầu. nó muốn ông tán thành, muốn ông giúp sức, ông thông cảm. nó biết Adonis vẫn nghĩ nó là thằng trai hiền lành. Thầy phải hiểu bây giờ tôi đâu còn như trước. Nó ngừng lời. Liệu nó có nói đúng điều mình nghĩ trong đầu không? Thầy có cho là nó ngạo mạn điên rồ không? Nhưng rồi nó vẫn cười với Hector Adonis. Nụ cười trẻ con mà Adonis quá quen thuộc và thương yêu. Nó nói tiếp. Tôi không sợ chết đâu. Thực tình tôi cũng lấy làm lạ đó. Nhưng đúng là tôi không sợ mất mạng. Chúng giết tôi sao nổi? nó cười lớn. Cảnh sát gia chiến, xe thiết giáp, đại liên, cả chính phủ Rome, chấp cả lũ không ngán. Tôi có thể đánh bại hết bọn chúng. Núi non Sicily này, đây thảo khấu, băng cướp Pasta này, Terranova này, họ đang thách thức Rome đó. Họ làm được thì tôi cũng làm được chứ. Hector Adonis vừa lo vừa thấy vui vui. Bị bắn lủng bụng, không biết đầu óc của thằng Giuliano có trục trặc gì không. Hay là mình đang chứng kiến Bước khởi đầu Giống như những anh hùng trong lịch sử Những Alexander Những già Những Roland huyền thoại Những giấc mộng anh hùng Khởi đầu từ đâu Nếu không phải Là lúc ngồi trong hẻm núi quạch yêu Trò chuyện với bạn bè thân thiết Nhưng ông vẫn nói thùng thình Quên Terranova Với Passatempo đi Tụi nó đã bị tóm Đang nằm trong nhà giam Ở ruân trại Pelampo kia kìa Mấy ngày nữa Lá chúng bị chuyển lên Palermo. Tôi cứu họ luôn, rồi họ sẽ biết đền ơn cho tôi. Giọng điệu, chắc như đinh đóng cột đó, khiến Adonis kinh ngạc, còn thằng Piscota thì khoái. Cả hai, đều giật mình khi nhận ra sự thay đổi nơi Guglielmo. Hai người, luôn yêu mến và nể trọng nó. Còn nó, tuy nhỏ tuổi vậy chờ lúc nào cũng trứng trạm, đàng hoàng hết sức. Nhưng đây là lần đầu tiên, Họ mới thấy nó quyết nắm lấy quyền lực. Hector Adonis nói Biết ơn, Masatempo đã giết ông bác, người đã cho hắn con lừa đầu tiên trong đời. Vậy thì tôi phải dạy cho hắn biết ơn nghĩa là gì. Còn bây giờ, tôi có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Xin thầy nghĩ cho kỹ. Nếu thầy từ chối, thì tôi vẫn là con đỡ đầu hết lòng với thầy. Nhưng thầy hãy quên, chuyện thầy là bạn thân thiết của bố mẹ tôi đi. và quên luôn cái tình thương thầy dành cho tôi đi tôi nhờ thầy giúp không phải vì cá nhân mà là vì chính cái đất Sicily, thầy đã dạy tôi phải yêu quý xin thầy hãy làm tai mắt cho tôi ở palermo hector adonis chứng hừng điều cậu yêu cầu tôi một giáo sư đại học palermo chính là muốn tôi gia nhập băng đảng thao khấu của cậu đấy pisuota nóng nảy xí vào Chuyện đó có gì là Ở Sicily này, ai mà chẳng dính dáng tới hào huyến đề? Và ngoài đất Sicily này ra, thì có chỗ nào mà giáo sư Văn Trường lại có súng trong người chơ? Hector Adonis chăm chú nhìn hai gã thân niên, trong khi ngầm nghĩ câu trả lời. Ông hứa bửa cho xong rồi quên luôn cũng được. Ông từ chối phứt đi và chỉ hứa hẹn lâu lâu giúp đỡ, kiểu bạn bè như ngày hôm nay cũng được. dù sao thì tấn tuồng này cũng sớm hạ màn thôi biết đâu Guilio sẽ mất mạng khi đánh nhau hay sẽ bị phản bội biết đâu nó sẽ di cư qua Mỹ và vấn đề được giải quyết ông buồn rầu nghĩ thầm Hector Adonis nhớ lại một ngày hè lâu lắm rồi một ngày cũng giống như ngày hôm nay lúc Turi và aspano mới 8 tuổi chứ mấy hôm đó Hai đứa ngồi trên bãi cỏ, nằm giữa nhà Gugliano và giọng núi, chờ tới giờ ăn chiều. Hector Adonis đã đem cho thằng Turi một túi toàn là sách. Trong đó có cuốn trường ca Roland, và ông đã đọc cho chúng nghe. Adonis thuộc lòng trường ca đó. Dân Sicily, dù biết chữ hay mù chữ, đều thích chuyện tích này. Đó là tiết mục chính của mấy gánh múa rối lưu diễn hết làng này qua thôn khác. những nhân vật huyền thoại trong truyện được vẽ hình trên mọi cỗ xe lăn bánh qua mọi núi đồi Sicily. Hai hiệp sĩ Roland và Oliver, trung thần của hoàng đế Charlemagne bị quân hồi giáo Saracen sát hại trong lúc đang hộ giáo hoàng đế rút quân về Pháp. Adonis đã kể cho tụi nó nghe hai hiệp sĩ ấy đã hy sinh ra sao trong trận đại chiến. đã ba lần Oliver Văn nài Roland thôi tu và gọi đoàn quân của charlemagne quay lại cứu viện và roland ngạo nghễ từ chối tới khi quân saracen tràn ngập roland mới thổ tù và, nhưng đã quá muộn lúc charlemagne quay lại giải cứu cho hai hiệp sĩ thì thấy xác họ lẫn trong hàng ngàn tử thi của quân saracen hoàng đế tiếc thương vô cùng adonis còn nhớ khi nghe tới đó thì thằng guileno đã rừng rừng khóc Và lạ thay, thằng Aspanu Pisiota lại tỏ vẻ khinh thường. Một đứa cho đó là giây phút anh hùng nhất đời người, còn đứa kia lại coi như cái chết nhục nhã dưới tay bọn vô đạo. Sau đó, hai thằng bé rời bãi cỏ, chạy về nhà ăn chiều. Turi giơ tay quảng vai Asbanu và Hector đã cười vì cử chỉ đó. Y hệt, trong chuyện xưa, khi Roland giữ chỗ Oliver, đứng thẳng, để cả hai cùng chết đứng trước quân Saracen đang tấn công. Trong lúc khắp hối, Roland còn giơ cao chiếc căng tay sắt lên bầu trời xanh và một thiên thần đã rút chiếc găng khỏi bàn tay hiệp sĩ. Theo truyền thuyết là vậy. Truyền thích ấy đã có cả ngàn năm rồi, nhưng Sicily vẫn thống khổ giữa cảnh trí khóc liệt hệt như trong huyệt thoại. Những đồng bằng khô cháy và vườn ô liu những khám thờ bên đường do những người đầu tiên theo chú dựng lên. Vô số thập giá treo xác những nô lệ nổi loạn bị đóng đinh vì đi theo anh hùng Spartacus. Rồi thằng con đỡ đầu của ông cũng sẽ thành anh hùng giống vậy. Nó không hiểu rằng muốn cho Sicily thay đổi thì đất này phải bị thiêu rồi bằng một hòa diệm sơn đạo đức. Bây giờ trong lúc Adrinus nhìn năm chiều thì thằng Piso nằm phe trên cỏ con Giuliano mở to cặp mắt màu nâu đen chăm chăm nhìn người cha đỡ đầu Giuliano mỉm cười ra điều nó biết hết những gì adonis đang suy nghĩ cảnh tượng trước mắt đang chuyển hóa lạ lùng trong tâm trí ông giáo sư adonis thấy hai gã trai kia giống hai pho tượng tạc băng đá cảm thạch hai cơ thể tất lìa khỏi kiếp sống tổng thường tà thoát biến, thành một hình người trên mặt bình. Con tắc kè trong tay nó biến thành con rắn độc. Mọi đường nét rõ một một, trong ánh nắng trừ trên núi. Trong tà thật hung tợn. kẻ sẽ vùi dập cuộc đời này bằng thuốc độc và dao nhọn. Còn Savantore Giuliano, thằng Turi, con đỡ đầu của ông, là mặt bên kia cái bình. Nó có vẻ đẹp của thần Apollo Hy lạp. giống mạo đều đặn như khuôn đúc hai mắt có lồng trắng trong veo nhìn cứ tưởng mù loà cước mặt thần thật và bộc trực một cách ngây thơ như những anh hùng huyền thoại không adonis cố gạt bỏ suy nghĩ đa cảm riêng tư phải nói đó là nét mặt cương nghị của một thanh niên trí lớn thanh thể nó đầy cơ bắp dày dặn như những pho tượng địa trung hải đuôi nở lưng săn vóc dáng nó thì lại giống mỹ Cao lớn và đồ còn hơn phần lớn dân Sicily Từ khi còn nhỏ Thằng Pisota đã bộc lộ chất gian mạnh Thằng Gugliano lại là đứa Hết lòng tin vào thiện tính của con người Và tự hào với tính trung thực của bản thân Từ hồi đó Hector Adonis đã thường nghĩ Là khi hai đứa này lớn lên Thì chắc thằng Pisota cầm đầu Còn Gugliano chỉ phục tổng Ai già lại đảo ngược như vậy tự tin vào đức tính tốt có khi còn nguy hiểm hơn là tự tin vào thói lùng bệnh ấy chứ. Giọng Bisueta trầm trọng, phá tan những mộng tưởng của hét tòa Adonis. Hãy ở đi, ông thầy giáo. Tôi là phó tướng băng đảng Uliano đây. Nhưng tôi chẳng có ai để chỉ huy cả. Bisueta ngoác một cười. Mấy đầu sẽ tạm người luồn cũng được. Tuy Adonis vẫn thản nhiên Ánh mắt Guglielmo lại lóe giật bừng bừng Nhưng nó chỉ nói nhẹ nhàng Thầy làm được không? Được Là cha đỡ đầu Hétor Adonis đâu nói khác được Rồi Guglielmo bảo ông những gì cần làm Khi quay về Montelebre Và vạch ra các kế hoạch cho ông trong mấy ngày tới Một lần nữa Adonis lại kinh hoàng Trước những âm mưu liều lĩnh Và bạo động của gã thất niên này Nhưng lúc Guglielmo Đưa ông leo lên lưng lửa Ông vẫn cúi xuống hôn thằng con đỡ đầu Pissiota và Guglielmo Đứng nhìn Adonis Cưỡi lửa đi xuống đường mòn Quay lại Montelebre Pissiota nói Cha nội này đúng là lọt trót Chồng chơi trò ăn cướp như tụi mình Chơi hồi nhỏ thì hợp hơn Guglielmo Quay qua nói nhẹ nhàng Mày cũng đâu còn nhỏ nữa mà cứ đùa vậy Mày phải biết đàng hoàng Khi tao đang bàn chuyện đàng hoàng Nhưng tối đó trước khi đi ngủ Hai thằng lại ôm nhau nó nói Mày là em tao đừng quên đó Rồi chúng cuộn mình trong chăn Ngủ qua đêm cuối cùng của đời vô danh